7. Phẩm đất rung động 61. Dục Này các tỳ kheo, có tám hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời, thế nào là tám? Ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo trong khi sống nhàn tịnh, không có tinh tấn khởi lên ước muốn có lợi dưỡng, Vì ấy hăng hái, phấn chấn, tinh tấn để được lợi dưỡng, Dầu cho hăng hái, phấn chấn, tinh tấn để được lợi dưỡng, Nhưng lợi dưỡng không khởi lên Do không được lợi dưỡng ấy Vì ấy sầu muộn than gian, khóc lấp, đập ngực, rơi vào bất tỉnh Này các tỳ kheo, vị ấy được gọi là tỳ kheo sống muốn lợi dưỡng Hăng hái, phấn chấn, tinh tấn để được lợi dưỡng Do không được lợi dưỡng, vị ấy sầu muộn than gian, khóc lấp, bỏ rơi dự pháp Ở đây này các tỳ kheo, có tỳ kheo trong khi sống nhàn tịnh không có tinh tấn khởi lên ước muốn có lợi dưỡng vì ấy hăng hái phấn chấn tinh tấn để được lợi dưỡng do hăng hái phấn chấn tinh tấn để được lợi dưỡng lợi dưỡng khởi lên với lợi dưỡng ấy vị ấy đắm say phóng vật rơi vào trạng thái đắm say phóng vật đây gọi là vị tỳ kheo sống muốn lợi dưỡng hăng hái phấn chấn tinh tấn để được lợi dưỡng được lợi dưỡng trở thành đắm say phóng vật và bỏ rơi diệu pháp Ở đây này các tỳ kheo, có vị tỳ kheo trong khi sống nhàn tịnh, không có tinh tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. Vì ấy không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn để được lợi dưỡng. Do vị ấy không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn, lợi dưỡng không khởi lên. Vị ấy do không được lợi dưỡng nên sầu muộn than gian, khóc lóc, đập ngực rơi vào bất tỉnh Đây gọi là tỳ kheo sống ham muốn lợi dưỡng, không hăng hái không phấn chấn, không tinh tấn để được lợi dưỡng, không được lợi dưỡng sầu muộn than gian và bỏ rơi diệu pháp. ở đây này các tỳ kheo có tỳ kheo trong khi sống nhàn tịnh không có tinh tấn khởi lên ước muốn có lợi dưỡng, vị ấy không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn để được lợi dưỡng. Dầu vị ấy không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn để được lợi dưỡng. lợi dưỡng khởi lên với lợi dưỡng ấy vị ấy đắm say phóng vật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 dầu cho gì ấy hăng hái phấn chấn tinh tấn để được lợi dưỡng lợi dưỡng không khởi lên vì ấy do không được lợi dưỡng không có sầu muộn không có than gian không có khóc lóc không có đập ngực không có rơi vào bất tỉnh này các tỳ kheo đây gọi là tỳ kheo sống muốn lợi dưỡng hăng hái phấn chấn tinh tấn để được lợi dưỡng không được lợi dưỡng không có sầu muộn không có than gian và không bỏ rơi diệu pháp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 Để được lợi dưỡng, giàu cho vị ấy không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn, để được lợi dưỡng, lợi dưỡng khởi lên, vị ấy với lợi dưỡng ấy, không đắm say, không phóng vật, không rơi vào đắm say. Này các tỳ kheo, đây gọi là tỳ kheo muốn sống lợi dưỡng, không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn, để được lợi dưỡng, được lợi dưỡng không đắm say, không phóng vật, không bỏ rơi khỏi diệu pháp. Này các tỳ kheo, có tám hạng người này sống có mặt, hiện hữu ở đời Sáu mươi hai, vừa đủ Thành tựu sáu pháp này, này các tỳ kheo Tỳ kheo vừa đủ cho tự mình, vừa đủ cho các người khác Thế nào là sáu? Ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa trong các thiện pháp Là người thọ trì những pháp đã được nghe Là người suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì Sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực hành pháp, tùy pháp, giọng nói dễ nghe, phát âm tốt, lời nói tao nhã phân minh, phát ngôn không bập bẹ, giải thích, nghĩa lý, minh sát, có khả năng thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho quan hỷ các đồng phạm hạnh. Thành tựu sáu pháp này đầy các tùy kheo, tùy kheo vừa đủ cho tự mình, vừa đủ cho các người khác. Thành tựu năm Pháp này các tỳ kheo, tỳ kheo vừa đủ cho tự mình, vừa đủ cho các người khác, thế nào là năm. Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo không nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa trong các thiện Pháp, là người thọ trì các Pháp được nghe, là người suy tư ý nghĩa các Pháp đã được thọ trì. Sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu Pháp, thực hành Pháp và tùy Pháp, giọng nói dễ nghe làm cho quan hỷ các vị đồng phạm hạnh. Thành tựu năm Pháp này, này các tỳ kheo, tỳ kheo dựa đủ cho tự mình, dựa đủ cho các người khác Thành tựu bốn Pháp, này các tỳ kheo, tỳ kheo dựa đủ cho tự mình, không dựa đủ cho các kẻ khác Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo nhanh nhẹn, nắm được ý nghĩa trong các thiền Pháp Là người thọ trì các Pháp đã được nghe, là người suy tư ý nghĩa các Pháp đã được thọ trì Sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp Thực hành pháp và tùy pháp Giọng nói không dễ nghe, phát âm không tốt Lời nói không tao nhã, không phân minh Phát ngôn bập bẹ, giải thích nghĩa lý không minh xác, Không có khả năng thuyết giảng khích lệ Làm cho phấn khởi, làm cho quan hỷ các đồng phạm hạnh Thành tựu bốn pháp này, này các tùy kheo Tùy kheo vừa đủ cho tự mình, không vừa đủ cho kẻ khác Thành tựu bốn pháp này, này các tùy kheo Tì kheo vừa đủ cho kẻ khác, không vừa đủ cho tự mình. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tì kheo, tì kheo nhanh nhẹn, nắm được ý nghĩa trong các thiện pháp, là người thọ trì các pháp đã được nghe, không là người suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì. Không có sau khi hiểu ý nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực hành pháp và tùy pháp. Giọng nói dễ nghe, pháp âm tốt, lời nói tao nhã, phân minh, Phát ngôn không bập bẹ, giải thích nghệ lý minh sát Có khả năng thuyết giảng, khích lệ Làm cho phấn khởi, làm cho quan hỷ các vị đồng phạm hạnh Thành tựu bốn pháp này, này các tỳ kheo Tỳ kheo là vừa đủ cho các người khác, không vừa đủ cho tự mình Thành tựu ba pháp này các tỳ kheo Tỳ kheo vừa đủ cho tự mình, không vừa đủ cho các kẻ khác Thế nào là ba? Ở đây, này các tỳ kheo Tỳ kheo không nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa trong các thiện pháp là người thọ trì các pháp đã được nghe, là người suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì. Sau khi biết nghĩa, sau khi biết pháp, thực hành pháp và tùy pháp, giọng nói không dễ nghe, giải thích nghĩa lý không minh xác, không có khả năng thuyết giảng, làm cho quan hệ các đồng phạm hạnh. Thành tựu ba pháp này, này các tỳ kheo, tỳ kheo tự đủ cho tự mình Không dựa đủ cho các kẻ khác. Thành tựu ba pháp này, này các tỳ kheo, Tỳ kheo là dựa đủ cho các kẻ khác, Không dựa đủ cho tự mình. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỳ kheo, Tỳ kheo không nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa trong các thiện pháp, Là người thọ trì những pháp đã được nghe, Không là người suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì, Không là người sau khi hiểu nghĩa, Sau khi hiểu pháp, thực hành pháp và tùy pháp, Giọng nói dễ nghe Giải thích nghĩa lý minh sát Có khả năng thuyết giảng Làm cho quan hệ các đồng phạm hạnh Thành tựu ba pháp này Này các tỳ kheo Tỳ kheo là vừa đủ cho các kẻ khác Không vừa đủ cho tự mình Thành tựu hai pháp Này các tỳ kheo Tỳ kheo là vừa đủ cho tự mình Không vừa đủ cho các người khác Thế nào là hai Ở đây Này các tỳ kheo Tỳ kheo không nhanh nhẹn Nắm được ý nghĩa trong các thiện pháp Là người không thọ trì các pháp đã được nghe Là người suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì Là người sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp Thực hành pháp và tùy pháp Giọng nói không có dễ nghe Giải thích nghĩa lý không minh sát Không có khả năng thuyết giảng Làm cho quan hỷ các đồng phạm hạnh Thành tựu hai pháp Này các tỳ kheo Tỳ kheo là vừa đủ cho tự mình Không vừa đủ cho các người khác Thành tựu hai pháp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 phát ngôn không bập bẹ, giải thích nghĩa lý minh sát, có khả năng thuyết giảng pháp thoại, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho quan hỷ các đồng phạm hạnh. Thành tựu hai pháp này, này các tỳ kheo, tỳ kheo là vừa đủ cho các người khác, không vừa đủ cho tự mình. sáu mươi ba pháp lược thuyết. rồi một tỳ kheo đi đến thấy tôn, ngồi xuống một bên, tỳ kheo ấy bạch thấy tôn lành thay. Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy thuyết Pháp dắn tắt cho con, sau khi nghe Pháp của Thế Tôn, con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng vật, nhiệt tâm, tinh cần. Như vậy, ở đây, một số người ngu si thỉnh cầu ta, sau khi Pháp được giảng, họ nghĩ ta là người cần phải đi theo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết Pháp dắn tắt cho con, thiện thệ hãy thuyết Pháp dắn tắt con có thể hiểu được ý nghĩa lời thấy tôn thuyết giảng con có thể trở thành kẻ thừa tự lời thấy tôn thuyết giảng vậy này tỳ kheo thầy cần phải học tập như sao nội tâm ta sẽ an trú khéo dựng trú các pháp ác bất thiện khởi không có xâm chiếm tâm và không có chân đứng như vậy này tỳ kheo thầy cần phải học tập Này các tỳ kheo, khi nào nội tâm của thầy được an trú, khéo dựng trú Các pháp ác, bất thiện, sanh khởi, xâm chiếm tâm và có chân đứng Khi ấy, này tỳ kheo, thầy cần phải học tập như sau: Từ tâm giải thoát, ta sẽ tu tập Làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ địa Được làm cho kiên trì, được làm cho tích tập, được khéo tinh cần thực hành Như vậy, này tỳ kheo, thầy cần phải học tập Này Tỳ kheo, khi nào định này của thầy được tu tập, Được làm cho sung mãn như vậy? Khi ấy, này Tỳ kheo, thầy cần phải tu tập định này Với tầm, với tứ, cần phải tu tập không tầm, chỉ với tứ, Cần phải tu tập không tầm, không tứ, Cần phải tu tập có hỷ, cần phải tu tập không hỷ, Cần phải tu tập câu hữu với lạc, Cần phải tu tập câu hữu với xã. Này Tỳ kheo, khi nào định này của thầy được tu tập,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 quán pháp trên các pháp nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời như vậy này tỳ theo thầy cần phải học tập này tỳ theo khi nào định này được thầy tu tập làm cho sung mãn như vậy khi ấy này tỳ theo thầy cần phải tu tập định này với tầm với tứ cần phải tu tập không tầm giới tứ cần phải tu tập không tầm không tứ Cần phải tu tập có hỷ, cần phải tu tập không hỷ, Cần phải tu tập câu hữu giới lạc, cần phải tu tập câu hữu giới xã. Này tỳ kheo, khi nào định này được thầy tu tập, Làm cho sung mãn như vậy, khi ấy. Này tỳ kheo, chỗ nào, chỗ nào thầy đi, Chỗ ấy thầy đi được an ổn. Chỗ nào, chỗ nào thầy sẽ đứng, Chỗ ấy thầy đứng được an ổn. Chỗ nào, chỗ nào thầy sẽ ngồi, Chỗ ấy thầy sẽ ngồi được an ổn chỗ nào chỗ nào thầy sẽ nằm chỗ ấy thầy sẽ nằm được an ổn tỳ kheo ấy được thấy tôn giáo giới giới bài giáo giới này từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ thấy tôn thân bên hữu hướng về ngài rồi ra đi tỳ kheo ấy sống một mình an tịnh không phấm vật nhiệt tâm tinh cần không bao lâu chứng đạt được mục đích mà các thiện nam tử xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình Đây là vô thượng cứu cánh Phạm Hạnh Ngay trong hiện tại tự mình chứng tri với thắng trí Chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vì ấy rõ biết Sanh đã tận, Phạm Hạnh đã thành Những việc nên làm đã làm Không còn trở lui trạng thái này nữa tỳ kheo ấy trở thành một vị A-La-Hán 64. Tagasa Một thời Thế Tôn trú ở Gazasa Ở đấy Thế Tôn cho gọi các tỳ kheo này các tỳ kheo thưa dân bạch thế tôn các vị tỳ kheo ấy dân đáp thế tôn thế tôn nói như sau này các tỳ kheo trước khi ta giác ngộ chưa thành chánh đẳng giác còn là bồ tát ta tưởng tri ánh sáng ta không thấy sắc này các tỳ kheo rồi ta suy nghĩ nếu ta có thể tưởng tri ánh sáng và ta có thể thấy được các sắc như vậy tri kiến này của ta được thanh tịnh hơn lên rồi này các tỳ kheo sau một thời gian ta sống không phóng vật nhiệt tâm tinh cần ta tưởng tri ánh sáng và thấy được các sắc nhưng ta không giao thiệp với chư thiên ấy không nói chuyện không thảo luận rồi này các tỳ kheo ta suy nghĩ như sau nếu ta có thể tưởng tri ánh sáng có thể thấy các sắc có thể giao thiệp với chư thiên ấy có thể nói chuyện và có thể thảo luận như vậy tri kiến này của ta được thanh tịnh hơn lên Và này các tỳ kheo, sau một thời gian ta sống không phóng vật Nhiệt tâm, tinh cần, tưởng tri ánh sáng Thấy các sắc và cùng chư thiên ấy giao thiệp, nói chuyện và thảo luận Nhưng ta không biết về các chư thiên ấy Chư thiên này, chư thiên này thuộc về thiên chúng này, thuộc về thiên chúng này Rồi này các tỳ kheo, ta suy nghĩ như sau Nếu ta tưởng tri ánh sáng, thấy được các sắc Giao thiệp nói chuyện, thảo luận với chư thiên ấy Và biết được về chư thiên ấy Chư thiên này thuộc về thiên chúng này, thuộc về thiên chúng này Như vậy, tri kiến này của ta có thể được thanh tịnh hơn Rồi này các tỳ kheo, sau một thời gian ta sống không phóng vật Nhiệt tâm, tinh cần, tưởng tri ánh sáng Thấy các sách, giao thiệp, nói chuyện, thảo luận với chư thiên ấy Biết được chư thiên này thuộc về thiên chúng này, thiên chúng này nhưng ta không biết được chư thiên này do quả vị thuật của nghiệp này chết từ đây sanh ra tại chỗ ấy ta biết được chư thiên ấy chư thiên này do quả vị thuật của nghiệp này chết từ đây sanh ra tại chỗ ấy nhưng ta không biết được chư thiên ấy chư thiên này do đồ ăn như thế này cảm thọ khổ lạc như thế này ta biết được chư thiên này do đồ ăn như thế này cảm thọ khổ lạc như thế này Nhưng ta không biết được chư thiên ấy. Chư thiên này tuổi thọ dài như thế này, Tồn tại lâu dài như thế này. Ta biết được chư thiên này tuổi thọ dài như thế này, Tồn tại lâu dài như thế này. Nhưng ta không biết chư thiên ấy. Trước đây ta có cùng ở với chư thiên này, Hay trước đây ta không cùng ở với chư thiên này? Rồi này các tỳ kheo ta suy nghĩ như sao? Nếu ta nhận thức được ánh sáng Thấy được các sắc cùng với chư thiên ấy giao thiệp, nói chuyện, thảo luận Ta có thể biết được chư thiên ấy Chư thiên này thuộc thiên chúng này, thuộc thiên chúng này Ta có thể biết được chư thiên ấy Chư thiên này do quả dị thục của nghiệp này Chết tại chỗ này, sanh tại chỗ ấy Ta có thể biết được chư thiên ấy Chư thiên này do ăn đồ ăn như thế này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 rồi sau một thời gian sống không phóng vật nhiệt tâm tinh cần ta tưởng tri ánh sáng thấy được các sắc ta giao thiệp nói chuyện thảo luận với chư thiên ấy ta biết được chư thiên ấy chư thiên này thuộc thiên chúng này thuộc thiên chúng này ta biết được chư thiên ấy chư thiên này do quả vị thục của nghiệp này chết tại chỗ này sanh tại chỗ ấy ta biết được chư thiên ấy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 và thuộc thượng giới thiên này không được khéo thanh tịnh nơi ta thời ta không có xác chứng trong thế giới chư thiên giới ma giới phạm thiên giới giới quần chúng sa môn bà la môn chư thiên và loài người rằng ta đã chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác này các tỳ kheo cho đến khi nào tri kiến gồm có tám diện tiến và thuộc thượng giới thiên này được khéo thanh tịnh nơi ta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 có tám thắng xứ này thế nào là tám một vị tưởng tri nội sắc thấy các loại ngoại sắc có hạng lượng đẹp xấu vị ấy tưởng tri rằng sau khi nhíp thắng chúng ta biết ta thấy đó là thắng xứ thứ nhất một vị tưởng tri nội sắc thấy các loại ngoại sắc không có hạng lượng đẹp xấu vị ấy tưởng tri rằng sau khi nhíp thắng chúng ta biết ta thấy đó là thắng xứ thứ hai một vị tưởng tri vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoại sắc hạng lượng đẹp xấu vị ấy tưởng tri rằng sau khi nhiếp thắng chúng ta biết ta thấy đó là thắng xứ thứ ba một vị tưởng tri vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoại sắc vô lượng đẹp xấu vị ấy tưởng tri rằng sau khi nhiếp thắng chúng ta biết ta thấy đó là thắng xứ thứ tư một vị tưởng tri vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoại sắc màu xanh Sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh vị ấy tưởng tri rằng sau khi nhíp thắng chúng ta biết, ta thấy Đó là thắng xứ thứ năm Một vị tưởng tri vô sắc ở nội tâm Thấy các loại ngoại sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng Vị ấy tưởng tri rằng sau khi nhíp thắng chúng ta biết, ta thấy Đó là thắng xứ thứ sáu một vị tưởng tri vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoại sắc màu đỏ sắc màu đỏ tướng màu đỏ hình sắc đỏ ánh sáng đỏ vị ấy tưởng tri rằng sau khi nhiếp thắng chúng ta biết ta thấy đó là thắng xứ thứ bảy một vị tưởng tri vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoại sắc màu trắng sắc màu trắng tướng sắc trắng hình sắc trắng ánh sáng trắng vị ấy tưởng tri rằng sau khi nhiếp thắng chúng ta biết ta thấy đó là thắng sứ thứ tám này các tỳ kheo những pháp này là tám thắng sứ